Bách luyện thành tiên, huyến vũ, đề 3077 chương mặt nguyệt thiên vô điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, phong cách cổ xưa chúc chắc chú ngữ thanh âm không ngừng truyền vào. Cách lỗ tay, không ngừng tuyết linh hai tay huy vũ, phía dưới mấy cổ. Pho tượng cũng có đồng dạng động tác. Đồ mọi màu sắc pháp quyết liên tiếp hiện lên xuất ra theo sau như. Trường kình cá lớn lấy nước một loại, nhau nhau không sai nhập. Trước mắt họ quyển, ô, họ quyển chung đồ án trở nên càng phát ra đồ tốt sống, đã đến giống. Như đúc tình trạng, phá, mặt nguyệt tộc thiếu nữ trong miệng, lại ảo ảo chuyển đến một tiếng. Khẽ kêu theo sau cái đó tay phải dơ lên, dĩ chỉ làm kiếm. Hướng tới, phía dưới hung hăng chém đi xuống. Thứ nữa, lôi minh thanh đại phóng. Thiếu nữ lòng bàn tay, dĩ nhiên hiện ra nhất đảo đảo kim sắc hồ quang. Những, này hồ quang nhảy đánh lóe ra trong chốc lát, cư nhiên. Ngưng kết xuất nhất mỗi cái người kim sắc phủ văn đến. Lôi điện pháp tắc, lâm hiên trên mặt toát ra giật mình sắc. Như là tuyết linh bản thể giá. Lâm nơi này, lấy độ kiếp sơ kỳ thực lực, có thể khu xử một chút lôi. Điện chi lực, nó không ly kỳ. Nhưng nàng này rõ ràng chỉ còn lại có nhất lũ tàn phách còn có thể đủ. Thao tác lôi điện pháp tắc, cái này có chút kinh thế hãi tục, chẳng lẽ. Đây sẽ là lôi hồn thân thể ưu thí chỗ, chính là nhất lũ tàn hồn là có. Thể khơi thông thiên địa pháp tắc. Lâm hiên trừ. Ra kinh ngạc còn là kinh ngạc. Tuy nhiên hôm nay tránh. Đến thi pháp. Mà nhất mấu chốt thời khắc. Dĩ hắn ổn trọng tính cách. Đương nhiên sẽ không không biết nặng nhẹ đi hỏi cái gì. Chỉ là ở trong lòng suy tư. Ở mặt ngoài như trước là cái gì cũng. Không làm. Cả cái quá trình động tác mau lẻ. Nói đến phức tạp kỳ thật bất quá, dây lát công phu, liền thấy những này tử lôi điện sở tạo thành kim sắc phù văn hướng, tới chính giữa nhất hợp kim quang đại phóng nhất dài hơn thước. Nguyệt Nha hình hình mặt trăng quang nhận hiện lên xuất ra, này quang nhận rõ ràng là tử lôi điện chi lực tạo thành mặt ngoài còn, ghi nhớ như thế vô số huyền diệu gì thường hoa văn. Tuyết Linh trong miệng chú ngữ thanh âm càng phát ra kinh khẩn cấp. Không tay trái hướng về phía này bảo nhất điểm đi. Tật, lời còn chưa dứt, này bảo mặt ngoài kim sắc quang vững như sóng gợn. Loại dập dần xuất ra theo sau hắn càng tại trong khoảnh khắc trở nên. To lớn thập bội có hơn, mang theo thật xài vĩ diễm lửa giống như. Trước kích bắn đi. Thứ nữa. Chút nào hoài niệm cũng không, nó thức thần bí phong cách cổ xưa họa. Quyền bị nhất chảm mà phá. Nhất đảo mù xương toàn phong bằng không dừng lên, không gian ba động. Đại phóng, lại đã qua nhất trung trà công phu trước mắt cũng là suốt. Hiện một mực trực tiếp trưởng cho phép nước xoáy, sâu không thấy đáy. Từ bên trong càng là truyền đến nhất cổ vực gì mà huyền diệu giới diện. Chi lực. Đây là, đối với không gian pháp tắc, lâm hiên xa so sánh một loại độ kiếp kỳ. tu sĩ muốn tinh thông nhiều lắm cảm giác được này cổ thần bí giới. Diện chi lực, nét mặt không khỏi có điểm đồng dung. Chẳng lẽ mặt nguyệt tộc bảo vật cũng không phải gửi lại ở chỗ này mà. Là đặt ở mặt khác không biết giới diện sao. Trước mắt giới diện chi lực hồn hậu bàng bạc. Cũng không phải đại năng Chi sĩ dùng thần thông mở xuất ra tiểu không gian có khả năng so sánh Nếu như không có đoán sai Nọ hẳn là hướng khác vị diện hơn nữa nọ Luồng giới diện chi lực xa lạ được ngay Cũng không phải linh giới Hoặc là ma giới tới Âm ty giới lâm hiên mặc dù không có đi quá Nhưng là có khả năng bài Trừ Tục ngữ nói tai nghe là hư Mắt thấy là thực, mặc dù lâm hiên chưa. Bao giờ hoài nghi quá, đối phương sẽ dùng nói dối lừa gạt chính mình. Nhưng hôm nay tận mắt thấy, hắn cuối cùng xác định trừ. Gia tam đại. Giới diện bên ngoài còn có mặt khác bình hành giới diện tồn tại. Trước mắt chính là nhất cái. Chỉ là thiên vu thần nữ vì gì sẽ đem bảo bối cất giữ tại nơi đó. Lâm Hiên có chút hảo kỳ bất quá hiện tại nghe những... Này cũng... Không có ý nghĩa... Có thể đem giới diện thông đạo mở ra... Chủ yếu còn là bởi vì là thiên... Vu thần nữ bố trí bất quá tuyết linh chỉ còn lại có nhất điểm tàn... Phách còn có thể đủ khu xử lôi điện pháp tắc cũng thực sự rất được... Hôm nay xem như mở to mắt mà nhìn... Trong đầu ý nghĩ chuyển xong... Liện thấy nhất đoàn linh quang từ nọ Giới diện trong thông đạo bay ra Cùng nắm tay lớn nhỏ so sánh phản phất Mặt ngoài bị trói mắt linh Quang bao bọc Nhất thời thật cũng nhìn không rõ bên trong đến tột Cùng là chuyện gì vật Lâm hiên trong lòng hảo kỳ Lại như trước yên lặng không lời để nói Chỉ thấy nọ quang đoàn như có sinh mệnh một loại Chính mình bay đến uyết linh trong lòng bàn tay, quang vựng thu liễm, lộ ra tự nhiên lại nhất khéo léo cung điện. Bất quá cùng năm tay lớn nhỏ so sánh phảng phất lại tinh xảo linh. Lung đến cực chỗ. Rất hiển nhiên, đây là nhất không gian giữa bảo vật. Này, như thế kết quả, hiển nhiên có chút vượt ra ngoài Lâm Hiên dự liệu. Tuy nhiên đương đối phương thanh âm truyền vào cách lỗ tai, Lâm Hiên càng là quá sợ hãi này mặc Nguyệt tục sở còn sốt lại bảo vật đều thu hoạch cất ở chỗ này thiếu chủ nói vậy đã trải qua nhìn ra này mặt Nguyệt Thiên vu điện là nhất không gian giữa bảo vật Tuy nhiên ngài như là vẹn vẹn đem hắn trở thành nhất phổ thông không gian trí bảo nó có khả năng liền hoàn toàn sai a không chỉ có là không gian loại bảo vật Chẳng lẽ hắn còn có mặt khác công hiểu Không sai. Tuyết Linh điểm điểm đầu trên mặt lộ ra một tia ngạo nghế sắc phủ. Thông không gian bảo vật tổng quát hiệu quả cũng tương đương với. Nhất tùy thân mang theo chứ vật không gian thôi cao cấp nhất điểm. Bên trong còn mang có tinh thuần linh khí hoặc là ma khí có thể cho. Răng tạm thời động phủ tuy nhiên này mặc nguyệt thiên vu điện bất. Đồng này bảo không chỉ có có đắt là hiệu quả hơn nữa bất luận dùng. Cho phòng ngự còn là tấn công địch uy lực đều đại đến khó có thể tin. Nổi còn có thể dùng cho phòng ngự hoặc là tấn công địch đây là vì gì? Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vốn là hắn còn tưởng rằng đây là nhất phổ thông không gian tồn chứ loại bảo vật. Cái này bảo bối mặc dù cũng cực khó được. Nhưng đối với hắn cái này, cùng bậc tu tiên giả đã không phải có khả năng gặp mà không thể cầu. Bảo vật tỉ như thuyết không lâu, hắn diệt sát thanh nhan tôn giả. Liện tử đối phương trong đó, lại được nhất không gian giữa thủ, trạc. Bởi vì này mặt nguyệt thiên vu điện, vốn là chính là nhất tiên thiên. Linh bảo, tuyết linh ngạo nghệ đạo Cái gì tiên thiên linh bảo? Dĩ Lâm Hiên thành phủ cũng không khỏi ngạc nhiên thất sắc, ai nói. Phúc vô song chí, họa vô đơn chí, lần này đây chính mình vận khí. Thật đúng là hảo đến tột đỉnh tình huống. Tiên thiên linh bảo khác biệt tu tiên giả không hiểu được, tuy nhiên. Lâm Hiên lại đã sớm là như sấm bên tai, cái này bảo vật mặc dù cùng. Hậu thiên linh bảo vừa nổi lên. Gọi chung là thông thiên linh bảo, tuy nhiên quy lực căn bản là không phải một vài lượng cấp. Tiên thiên linh bảo đến tổt cùng lại như thế nào sinh thành, không có. Nhân rõ ràng tuy nhiên có một chút, cũng là nhân sở cộng chi chính. Là tại thượng cổ lúc đã trải qua có hơn 10 người độ kiếp kỳ đại. Năng đắc làm thử nghiệm trong đó không thiếu hậu kỳ tu tiên giả, tuy. Nhien bọn họ mặc dù liên thủ, cũng căn bản vô phương luyện chế xuất nhất kiện Tiên Thiên Linh Bảo. Tối hậu lại được một chút bảo bối, bất quá là huyền thiên vật, tỉ như Tuyết Lâm Hiên trong tay linh quyết đỉnh chính là nọ hơn 10 vị độ kiếp kỳ đại năng luyện chế xuất ra. Vì vậy mọi người thăm dò suy đoán Tiên Thiên Linh Bảo hơn phân nửa là tại thượng cổ lúc Từ chân tiên giới lưu truyền tới nay. Này chủng tiên thiên chi vật, giói linh giới cũng có thể đếm được trên. Đầu ngón tay, mỗi nhất dạng đều có được khó có thể tin nổi thần. Thông, phổ thông tu sĩ đừng nói có được, thấy đều chưa từng gặp qua. Lâm Hiên cũng sớm nghe nói về kỳ danh, không nghĩ tới lần này đây. Vận khí cư nhiên hảo đến như thế tình trạng cư nhiên này dạng dễ.